Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dặn thằng em nhất định phải đợi một thời gian sau mới đem ra tiêu xài để tránh bị phát hiện. Nhưng có lẽ trời thương cho nên muốn cho gã hưởng cả. Thằng Khang trong một lần nhậu say không hiểu đi đứng thích nào mà đâm đầu vào ô tô ngoài hương lộ chết. Gã cũng có mặt trong đám tang của thằng em. Điều quái dị là thằng Khang bị ô tô tải cán qua nhưng cái đầu chỉ bị thương một chỗ. Hai con mắt có lẽ chịu sức ép cho nên nổ tung, chỉ trừ ra cái hốc mắt đen ngòm như nhúp máu, và chiếc cổ của nó còn hành lên vết sỉ như là vít tay người. Cả cái đống vai như là một cái bóng mờ ở làng này. Thời gian cứ như vậy lầm lũi trôi qua cho đến hơn 30 năm sau. Người dân vùng này không biết lão xuất thân ra sao, chỉ thấy lão là một người đàn ông giàu có, Lão làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng có tiếng ở vùng này và thực sự lão gây ấn tượng tốt với người dân quanh đây. Nhà máy của lão tạo việc làm cho hơn 500 công nhân và lão được dân chúng quanh đây nể trọng. Căn nhà nơi lão sinh sống là một biệt thự nằm cách biệt so với đa số nhà cửa ở nơi đây. Căn biệt thự màu trắng có một mặt hướng ra biển với thảm cỏ xanh mượt trước nhà, càng làm tôn thêm vẻ giàu sang nhất nhì ở nơi này và tăng thêm uy thế cho gia chủ. 12 giờ trưa hôm ấy, tiếng xe hơi mới cáo cảnh chậm chậm đánh lái vào trong khuôn viên biệt thự. Tên tài xế khép nép mở cửa xe, cúi gập người chào trước khi đánh lái rời đi. Bước xuống xe đó là lão, lão sang trọng trong bộ đồ com lê thẳng nếp, chiếc cà vạt màu đỏ tươi trên nền áo sơ mi, càng đến mức gần bục hàng cúc, tôn lên vẻ bệ vệ của người đàn ông ngả độ tuổi gần lục tuần. Chào ông chủ à, ông chủ mới về." Đính con bé người ở năm nay độ chừng 14 tuổi nhanh chóng vội ra. Lão đẩy cái điếu xì gà trên mép rồi ẩm mờ trong cổ họng. "Con bé người ở nhanh tay đỡ lấy cái vali trên tay của lão, tính trở vào trong thì tiếng của lão đã cất lên. "Bà mày đi đâu?" Con bé ở thình thịch đáp, giả thước ông là bà có hẹn đi mua sắm với đám bạn, cho nên bà đưa theo cô Tu đi cùng. Chị có một mình con ở nhà thôi. Lão trông mày mất mấy giây rồi hỏi: Thế thằng Long nó đưa con bé con về đây từ bao giờ? Con bé người ở ôm chặt lấy cái vali rồi trả lời: Giả thích ông là cậu Long có chuyến công tác đột xuất ở Đà Nẵng và cậu ấy lại có việc đi gặp đối tác ở bên nước ngoài, cho nên cậu Long ghé qua đây để nhờ ông bà chăm sóc cho cô Thu à? Lão gật đầu hài lòng: Được rồi, mày xuống dĩ dọn dẹp đi. Ông nghỉ một lát. Con bé dạ một tiếng rồi nhanh chân trở vào trong nhà. Nhờ sự nhớ về điều gì con bé quay lại rồi hỏi. Ông có ăn gì không để con nấu à? Lão lắc đầu dì trống cây gậy ba tong qua đầu gậy được mạ vàng mà thông thả tiến ra cái bàn trà được kia sắt hàng rào. Hờn ánh mắt ra biển khoan quái ngả lưng xuống. Lão gắt chân lên bàn dì dung chân ngồi hút thuốc. Ly cà phê đen con bé người ở mới mang ra làm cho cuống họng của gã sọc đêm một vị đắng đắng. Lão sung sướng ngả người ra đằng sau rùi rít sâu một hơi thuốc, lão miên man đắm chìm vào những ký ức từng trải qua suốt 30 năm. Sau khi rời khỏi ngôi làng đó, lão đem hết toàn bộ của cải đến vùng đất này rồi xin cơ lập nghiệp. Vốn dĩ bản thân là người va chạm rất nhiều, lão rất sớm học được những điều lỏng lõi trong cuộc sống, cho nên chẳng mấy chốc từ một cơ sở sản xuất đồ gia dụng tư nhân Lão lần là làm quen, rồi cứ như vậy phát triển thành một nhà máy. Có lẽ ông trời không phù công cố gắng nên tiền bạc, hợp đồng cứ thế ổn ổn cao đến nhà, muốn tránh cái không, không thể tránh được. Lão cũng cảm thấy phục bản thân của mình, một tay của lão gây dựng nên cơ đồ này. Sau khi vợ của lão sinh hạ cho lão một đứa con trai chính là Thẳng Long, thì cuộc đời của lão gần như viên toàn nhà lầu xe hơi tiền bạc nhung lụa, vợ đẹp con khôn chẳng thiếu gì. Rồi thằng Long cũng lớn lên và kết hôn, đứa con dâu cũng là một đứa tài giỏi, mở hẳn một công ty riêng và làm việc với các đối tác toàn là người ngoại quốc. Nhờ những mối quan hệ đó mà việc làm ăn của lão ngày càng đi lên như diều gặp gió. Hai vợ chồng của thằng Long còn sinh hạ cho vợ chồng đã một đứa cháu nội kháu khỉnh đặt tên là Thu. Con bé Thu năm nay mới gần 3 tuổi nhưng biết nghe lời bố mẹ vậy ít quấy khóc. Vợ chồng của Long ở trên thành phố, cái căn biệt thự của nhà lão chỉ hay ba chục cây nên ngoài những lúc bận rộn thì vợ chồng nó vẫn thường về đây để ăn cơm cùng cùng. Nghe nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net